Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân, khi tâm tiến lên trước Ông lại quay sang phía khác Như thể cố gắng né tránh Mọi ánh nhìn từ phía cô Mà ông càng làm thế Cô lại càng khẳng định Điều cô nghĩ hoàn toàn không sai đi đâu được nữa Tay bạo gan, đưa na Nắm lấy cán trổi mà ghi chặt Cả giọng nói cũng trầm xuống vài phần Ngởng mặt lên nhìn tôi đi Vị dư kia im lặng Nhưng cả hai bàn tay gầy guộc Nhăn nheo giam nắng của ông đã run bẩn bật tự lúc nào không hay khiết tâm cả hé hốc mắt đã màu tróng đỏ hoe, nóng rát hàm răng nghiến chặt rồi gào lên thống thiết tôi nói, ông ngưỡng mặt lên nhìn tôi đi nhìn thẳng vào tôi qua thực dự đoán của khiết tâm không hề sai khi mà vị sư đang đứng cò rúng cả người trong mặt cô không ai khác, chính là tử phan là người cha khốn khổ, đốn mặt hèn hạ đã từng bán rẻ con gái mình chỉ vì nghiện ngập cửa bạc tử phan cả người run rảy lập bập Cố gắng cắn chặt môi không được khóc lóc tiếng nào, chậm chậm ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình. Giây phút đó, khi Tâm chỉ kịp thấy hàng loạt thanh âm rời vỡ đang xáo trộn trong đại não, thứ nước mặn đắng làm hoen mờ luôn cả ánh nhìn nơi cô, cái môi nhỏ nhắn mím chặt, vậy mà vẫn không ngăn được tiếng nức hình thành nơi cổ họng. Hóa ra sở dĩ cô luôn nhọc công tìm kiếm tung tích của cha mình mà hoàn toàn vô phương là do ông đã quy y Phật pháp ở một ngôi tự nằm ở xa xôi hẻo lánh thế này ư lại còn gạt bò tiên thật thay bằng một cái pháp danh lạ lẫm vô cùng 6 năm trời dòng dã 6 năm không ngừng tìm kiếm mọi thông tin chỉ mong biết được rằng ông còn sống trên cõi đời này hay không sống có tốt không sau khi bán đi của con gái bé bỏng duy nhất của mình và đây là câu trả lời sau tất cả ông lại tìm đến nương nhờ cửa Phật khoác trên người bộ pháp phục màu lam nhạt nhạt sống những ngày tháng thanh đạm Nơi cửa Phật sân chùa thế này để sao? Ông là đang tự sám hối với chính tội lỗi năm xưa của bản thân. Khi tâm nhất thời mất bình tĩnh, bước chân lảo quạng sắp té thì được Tư Phan đưa tay níu lấy. Cô nhìn cha mình, để ánh mắt bi thương ướt át, cùng rạnh môi cười nhạt mà nhìn ông. Thừng từng tiếng khóc cứ thế vang vọng cả một góc sân tĩnh lặng. Gương mặt này của ông bây giờ đã hằn lấy nhiều nếp nhăn hơn, điểm thêm những nét đôi môi to nhỏ, xải đầy hai bên má. Làn da cháy nắng đen sạm, hằn rõ sự khắc khổ trong từng nếp gấp nơi đuôi mắt, cha của cô già đi rất nhiều rồi. "Xin thí chủ hãy bình tâm." Bần tăng Jin phép đi trước. Tử phan cúi mặt gần giọng, vừa quay lưng đã bị Khế Tâm kêu lên một tiếng, "Cha, đầy thống thiết." Tiếng gọi này vừa nặng nề lại vừa đau thương, trong uấn giận mà lại xót xa vô cùng. Tử phan bước chân như phút chốc hóa đá, ông Đường Nghiên không hề nhúc nhích. Đến khi Khiết Tâm đi ra trước mặt ông lần nữa, ông mới sực tỉnh. "Tâm Nhi, tại sao còn tìm cha để làm gì? Cha không còn mặt mũi nào mà nhìn con một lần nào nữa, con hãy coi như người cha hiện hạn này của con đã chết rồi đi." Thư phan vừa muốn bỏ chạy, nhưng lại bị hai tiếng ông ngoại làm cho chùn bước. Giọng nói nhỏ xíu đáng yêu trong trẻo truyền đến màng nhĩ, dễ dàng đánh động cả tâm trí ông đến rung chuyển không ngừng. Ông từng hay biết tin Từ khi mẹ còn Khuyết Tâm từ Singapore trở về, thỉnh thoảng ông lại lén lút đứng ngoài nhà hàng, nhìn qua lớp kính trong suốt mà nhìn lấy thằng bé. Từ lúc biết chuyện của con gái mình, ông hoàn toàn ân hận vô cùng nhưng lại chẳng có mặt mũi để đối diện với đứa con gái và đứa cháu của mình. Quan sát mẹ con Khuyết Tâm từ xa là những gì người xa, người ông khốn khổ này có thể làm. Bây giờ, giây phút được chính tay nghe tên Tư Tư gọi lấy mình bằng hai từ thân thương đó, khiến ông không kiểm được xúc cảm mà không hẹn từng cơn. Khả Phong nắm tay Tư Tư, dẫn nó tiến về phía Khi Tâm, sau đó qua tay cô, gật đầu đưa mắt hàm ý nhìn cô. Khi Tâm bế lấy Tư Tư trên tay, bước đến đứng ngay sau lưng Tử Phan mà nói: "Chuyện dù thiên hào thì cũng đã qua cả rồi, cha dù có làm sai cỡ nào đi chăng nữa, cũng đã hối lỗi rồi. Con dù có đớn đau bất hạnh thì bây giờ cũng hạnh phúc rồi. Vậy thì còn điều gì ngăn cản cha không dám nhìn nhận mẹ con con đây?" Từ từ, từ lúc ra đời đến giờ con chưa được biết mặt ông ngoại của nó. Tiếng gọi này là tiếng gọi đầu tiên trong đời nó. Người làm ông như giờ đây lại có thể nhẫn tâm xem như không nghe thấy gì hay sao? Từ Phan cắn chặt răng, chậm rãi xoay người. Ngày trước mặt ông là hình ảnh cô con gái bé bỏng ngày nào, hiện giờ đã khôn lớn trưởng thành, thế này rồi đây, còn sinh cho ông một thằng cháu trai kháu khỉnh vô cùng nữa chứ. Trong phút chốc, Từ Phan mím môi ôn hòa, nhìn Từ Từ. Thằng bé cũng nhìn ông, nó vô tư cười nhẹ, nhai răng đưa tay ra vậy vậy. Ông ngoại. Một lần nữa, tiếng gọi ấy lại cất lên, khi tầm nước mắt lấm lem cả khuôn mặt, cô tiến lên một bước, đặt bàn tay lên bả vai gầy guộc của cha mình, nhẹ nhàng xoa dịu bao nhiêu đau thương lẫn tội lỗi của ông. Cha, hôn lễ của con vẫn cần có cha chủ trì, cha chẳng lẽ lại nỡ lòng thêm một lần muốn rời bỏ mẹ con con? Cha xin lỗi. Tâm Nhi, cha thật sự có lỗi với con." Nhìn người đàn ông bận pháp y khóc run bần bật, kia tâm xót so thương lấn át mọi cơn giận trong lòng, cô tham lam đem vòng tay mình một lúc ôm trọn hai con người kia lại phía mình. Đối với cô, cô thực sự đã từng rất hận ông, nhưng suy đi nghĩ lại, tất cả có lẽ cũng là do số phận an bài sắp đặt. Nếu ngày đó cha cô không đăng tâm bán cô đi, thì liệu cô có gặp được người yêu cô bằng cả sinh mệnh như Khả Phong hay không? anh đem cả thế giới mà anh có chỉ để yêu cô, để nuông chiều cô. Khả Phong là cha cô mang đến cho cô thứ tình cảm đủ vị ngọt, vui, thương, đau này là do một tại ông chọn cho cô. Từ khi tâm cô từ khi nhận ra Khả Phong là chân tình duy nhất trong cuộc đời mình thì cũng là lúc cô không còn đem lòng trách hận gì ông nữa rồi. Hôm nay lại một lần nữa, nam nhân kia mang cho cô một món quà tinh thần vô giá. Giây phút này, Khả Phong yên vị đứng đó, Trong gia đình nhỏ của Khê Tâm đang thấm đẫm nước mắt trong ngày đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách. Cô đưa mắt ứa lệ nhìn anh, ánh nhìn mờ nhạt bởi màn nước mỏng đang che phủ lấy con người đen truyền, cố gắng thu lấy nụ cười ngự trên môi anh hiện giờ. Cuộc đời này của cô, gặp được anh chính là điều mà cô mãn nguyện nhất. Nếu thời gian có quay lại ngay từ thời điểm xuất phát, từ khi Khê Tâm cô vẫn một lòng mà nói rằng, em vẫn muốn được bán cho anh thêm một lần nữa. Cậu này là "Xin chào bác, xin tự giới thiệu, con là từ Mỹ Thuần, là lão công của con trai bác." Lùi Mẫn nói, "Lão với trợ công, anh bớt điên dùm đi." "Bố, nghe con nói đã, chuyện này." Vậy là hai đứa đang vừa nói lôi phúc vừa đấu hai ngón tay cái lại với nhau mà ngoe ngoe nguẩy nguẩy. Từ Mỹ Thuần trả lời, "Bác trai quả là sáng suốt." Lùi Mẫn không biết nói gì. "Ông xã, rốt cuộc phải chọn cái nào?" "Viều quá em không chọn được. Em thích cái nào, cứ lấy cái đó, em thích cái tiệm này, em lấy cả cái tiệm này cũng được." "Vì, hình như giàu này anh lên ký, nhìn xem, cái nút áo sắp không được rồi, bụng anh có vẻ to lên thì phải." "Thế em có tin, bụng của em cũng bao chóng to lên không, thậm chí còn to vượt mặt." Lôi Phúc mải lo ôm ấp, cười nói rôm rả với cậu con trai cưng của mình mà quên để ý đến sự hiện diện của một người. Cả Lôi Mẫn cũng quên béng luôn người đó. Đến khi Lôi Phúc buông con trai của mình ra và nhìn về phía Nam Nhân Kiệt nói, "Cậu này là", không đợi Lôi Mẫn trả lời, Từ Mỹ Thuần tự giác bước đến gần hơn, cúi người cung kính, "Chào bác, xin tự giới thiệu, con là Từ Mỹ Thuần, là lão công của con trai bác." "Lão công?" Lôi Phúc giật giật mép môi, lướt mắt nhìn sang thì kịp thấy Lôi Mẫn toát mồ hôi mà nhảy cẫng lên, "Lão với cha công, anh bước đi được không?" Sau đó lại quay sang bố mình, mỉm cười trừ, "A bố, hay con nói đã, chuyện này vậy là hai đứa đang vừa nói hai ngón tay cái của Lôi Phúc vừa đấu lại với nhau mà ngoe ngoẻ, ánh mắt đầy dò xét. Lôi Mẫn méo mặt, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tư Mỹ Thuần xen ngang vào, anh ta còn nở nụ cười hào sảng, khoe chí vô cùng. Bắc Chai quả là sáng suốt. Đưa ngón tay cái khen lấy Lôi Phúc, bất giác chỉ khiến Lôi Mẫn muốn một phát tung cước đá vào mông nam nhân tóc sam đó, phai cái vang khỏi đây. Đột nhiên, Lôi Phong cười khù khụ, làm cả con trai mình cũng sửng sốt, tiến lại gần, lôi Mẫn nghiêng đầu nói: "Bố, bố sao thế? Bố không giận?" Giận cái đầu mày, Lôi Phúc dùng một lực vừa đủ để đánh vào đầu lôi Mẫn một cái, càng làm cậu thằng ngây ngốc. "Mày nghĩ bố đã chấp nhận sự việc kia như thế nào, thì chuyện này cũng có đáng là gì?" Lôi Phúc nói, tay lại xoa xoa đầu của con trai. Đối với ông thằng con trai này cũng đủ bất hạnh rồi. Nếu lồi mẫn làm điều gì, chỉ cần làm cậu ta hạnh phúc, sống tốt hơn. Người làm bố như ông đây, nào phải oán trách gì chứ? Bố? Lồi mẫn được dịp, lại muốn làm nũng, hai mắt cậu ta đỏ hoe, ướt ướt, mà kêu lấy tiếng bố thơ tình cảm. Lồi phúc thế thế, liền vô vỗ vài con trai, mìm cười bảo. Được rồi, được rồi, bố mày sang thăm mà đến tách cà phê cũng không tính, mời bố uống là sao đây? Có cà phê đây ạ? Từ Mỹ Thuận đưa tìm phía sau đưa hước tới, tay cầm một khay, bên trên có ba tách cà phê nóng bốc khói tỏa hương thơm, sọc ngay vào mũi, lôi mẫn liếc mắt nhìn sang, thấy rãnh môi từ mỹ thuần trợt cười. Gì đây? Muôn lấy lỏng chắc. Bân, cậu thấy cái này được không? Tạm ổn, có nhiều mẫu mà, lựa tiếp đi. Tớ lựa gần cả buổi rồi đấy, cái nào cũng đẹp hết thì làm sao. Khia tâm cùng triệu Bân đứng bên trong nơi thủ đồ cho cô dâu, Cho nên hôm nay cả hai cô gái được hai nam nhân kia đưa đi chọn soi đi, hai cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới cùng chung một ngày, chung một nơi, chung một thời gian. Khả Phong cầm quyển tạp chí trên tay, ngả lưng ra ghế, chéo chân thong thả hỏi người ngồi cạnh. "Phi, cậu nghĩ chúng ta sẽ ngồi đây trong bao lâu?" "Chắc cũng không lâu đâu, nay giờ chỉ mới ngồi được khoảng hơn 3 tiếng thôi, cùng lắm đến xế chiều chắc cũng sẽ xong." Cùng Phi đáp mà nửa đùa nửa thật, từ lúc đến với Triệu Bân thì dường như cuộc đời hắn đỡ nhàm chán hơn hẳn, hắn vui hơn, hắn nói chuyện nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn, thậm chí đôi lúc hắn còn nói đùa những câu mà có chết, lão đại đáng kính nhà hắn cũng không thể ngờ tới. Gia là cùng phi, hắn cũng có một bộ mặt như thế này sao? Có lẽ tôi với cậu nên nằm ở đây ngủ một giấc cho dài, thực ra ý chắc cũng xong kịp lúc. Khả Phong nhướng mày thở nhẹ một cái, lúc này khi tâm vén rèm cửa đi ra, trên người cô khoác một chiếc váy cưới với phần đuôi xếp layer rất rộng. Tông chủ đạo vẫn là màu cô yêu thích, kiểu dáng mềm mại, thứ tha đơn giản nhưng thanh thoát, cuốn hút cực kỳ. Phong ơi, từ khi tâm kêu tiền anh nhỏ xíu, lẫn chút ngượng ngùng, khi hai gò má đã phần nào ửng ửng như quả hồng quân. Khả Phong ngồi trên ghế, phút chốc cả thần trí như bị cô dâu nhỏ kia hút hết, không thừa sót một tiếng, anh còn chẳng nghe thấy tiếng gọi của cô. Hình ảnh này của cô, có lẽ cả đời anh chẳng thể nào quên, dù chỉ là một giây một khắc. Phong Khi Tâm cất rộng một lần nữa mới làm nam nhân kia tỉnh táo hoàn hồn trở lại Khả Phong đứng dậy tiến về phía cô đôi đồng tử thâm sâu nhìn cô không rời mắt sánh môi mỉm cười đầy hài lòng Đây là mẫu mới nhất của bác Lê Miska trong tuần này thưa tô tổng Cô nhân viên đứng cạnh lên tiếng giới thiệu tất cả những chiếc váy cưới mà hôm nay khi Tâm đã thử toàn bộ đều là do anh đã riêng cho cô hoàn toàn có một không hai Phong anh thấy bộ này như thế nào Khê Tâm cầm phần thân chiếc váy mà nhẹ nhàng lắc lư xoay người, lớp tao nâu bồng bềnh tự do, uông thả, xõa xuống che phủ đôi vai thon gọn, phần nào càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút thi mẩn bên trong con người cô. Khả Phong mắt hiện rõ sự hài lòng độc nhất, môi lạnh cong lên tạo nụ cười hoàn hảo không thiếu sót. Đối với anh, cơ bộ nào dù không đẹp thì khoác lên người em cũng thành đẹp cả thôi. Câu nói ngọt hơn cả mật hoa, phút chốc làm Khê Tâm thoáng ngượng, trên mặt mấy cô nhân viên Cô cúi mặt đưa tay điều lấy vào áo của Khả Phong mà rụt rụt. "Nhiều cái quá, em không biết chọn cái nào cả." Khả Phong lúc này đặt hai tay lên bờ vai của cô, chậm rãi xoay cô đối diện với tấm gương tỏ trước mặt. Hình ảnh cô bận chiếc váy cưới cùng với nam nhân đang vận tây trang đen lịch lãm phản chiếu rõ mồn một, một, cả sự xúc động trong mắt cô lẫn nét mãn nguyện trên môi anh cũng được thu gọn. Mùa tay Khả Phong đan sen vào nước tóc nâu óng ánh, tham luyến chạm môi, hôn lên đó một cái. Em thích cái nào thì cứ lấy cái đó, còn nếu em quá phân vân hoặc là em thích cái tiệm này, em lấy cả cái tiệm này cũng được. Anh đã từng nói, trên đời này, dẫu là thứ em thích, tôi Mạc Khả Phong này đều sẽ lấy nó cho em. Khi tâm hoàn toàn cam lòng đối với nam nhân này, cô thật sự không thể thiếu vắng anh được, thèm mất cứ giày vúp nào nữa. Nhưng chờ lúc này, cô lại nổi hứng trêu đùa mà nói: Thế, tại sao ban đầu có một thứ em không hề thích, vậy mà anh vẫn cố đem dâng nói cho em? Thứ em không thích? Khả Phong nghiêng mặt nhìn cô, cô lại cười khúc khích, to gan búng vào trán anh một cái, bốc miệng cười cười. Thì là anh đó, ngay từ đầu em có thích anh bao giờ, là anh tự dâng mình lên cho em, không đúng sao? Khả Phong cười thầm trong đáy mắt, càng lúc cô gái nhỏ này lại càng được nước lớn tới, không sợ trời, không sợ đất nữa rồi. Trước bàn dân thiên hạ, lại dám mang anh ra trêu đùa. Nghĩ đến đây, cánh môi mỏng gợi tình kia của anh mím lại, vòng tay giả sức siết chặt phần eo nhỏ nhắn của Khê Tâm, đem từng tấc hơi ấm trên cơ thể áp đặt vào tấm lưng cong nuột sau lớp vải voan trắng muốt. "Cái đó thì ngoại lệ, em dù không thích, anh cũng bắt em phải thích." Anh cũng thật là ngang ngược. Khê Tâm tròn mắt né sang một bên, lại bị anh kéo ghì trở lại, má kề má thì thầm vào tai cô, "Nếu đến bây giờ em mới biết Vậy thì quá muộn rồi còn gì. Em xem, chuyện gì chúng ta cũng đã làm, lăn giường, sinh con, đến cả váy cưới em cũng đang mặc trên người, có muốn đổi ý cũng không được nữa đâu." Vừa nói các ngón tay nóng ấm của Khả Phong vừa là lướt lên phần bụng phẳng lì của cô. Mặc dù cách tận mấy lớp vải của chiếc váy cưới, vẻ mã sự nam tính nơi anh vẫn dư sức làm cô vô thức rung mình. Phía bên kia gian phòng kế bên lại là thêm một cô gái khác đang lôi hoay với chiếc váy cưới của mình. Chị, chị ơi, hình như bị kẹt gì rồi, kéo được không chị? Chợ Vân ngoảng đầu khổ sở lên tiếng, khi mà chiếc váy cưới dáng chữ A với từng xoe khá to, bị rộng và bị kẹt dây kéo phía sau lưng, cô nhân viên đứng kế bên, kéo mãi cũng chẳng kéo lên được. Lúc này, một thanh âm bên ngoài nói vọng vào làm ba cô nhân viên cùng cô dâu kia giật mình. Để tôi! Cùng phi một tay về lấy bức xe bằng nhung mềm mại, lập tức ba cô nhân viên cuối đầu lui ra ngoài. Trước mặt hắn hiện giờ, mã Chợ Vân Cô gái mà hắn kịp giữ lấy đang khoác trên người chiếc váy cưới lộng lẫy vô cùng, nhìn cô chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích, đẹp, thật sự rất đẹp. "Phi, cho em thay đồ mà." Triệu Bân có phần lúng túng, phần dây kéo chỉ mới đi được một chút, phía sau lưng hở trống hoàn toàn, để lộ ra mảng da trắng ngần như tuyết, nổi bần bật trên nền áo màu nhụy xám huyền ảo. Cung Phi chẳng nói, liền bước hẳn lên bục với cô, tiện tay kéo lấy tấm rèm trở lại, càng tiến đến gần Triệu Vân càng thêm bối rối, cả gương mặt nhỏ nhắn một lúc đỏ ửng. "Anh đi ra ngoài đi, kỳ lắm." "Kỳ cái gì?" Cung phi lấn tới, áp sát thân thể cô, nhưng vẫn bị lớp tùng quá to cản trở đôi chút. "Thì cho em thái độ, mau anh vào đây." Triệu Vân ấp úng, miệng nói mà mắt nhìn xuống dưới chân mình. Cung phi thình lình nâng khuôn cằm của cô lên cao, nheo mắt cười gian ý. "Em nghĩ anh vào đây là làm gì em?" "Anh, anh" Triệu Bân bím môi, bất chợt cung phi khì cười, rồi xoay người cô về phía trước. Bàn tay hắn nắm chặt khóa kéo, một lực kéo nó lên dễ dàng vô cùng. Ngón tay lạnh lạnh kia của hắn vô tình lại chạm vào làn da trân châu mịn màng như sữa của cô một cái, làm cô thốt người. "Eo của em quá nhỏ, có vẻ chiếc váy này vẫn còn hơi rộng, cần bó lại đôi chút." Cung phi chăm chú quan sát cô một cách tỉ mỉ từ trên xuống dưới, bỗng nhiên đôi mắt kia rơi ngay bộ ngực căng đầy của Triệu Bân. Nổi vị dáng cung ngực của chiếc váy bó sát, càng tô lên sự đầy đặn vốn có. Mày lạnh mát sắc nhíu nhẹ, khẽ e ho lên vài tiếng, một lần nữa xoay người cô đối diện với tấm gương, vòng tay ôm lấy tấm eo thon gọn, kề môi thì thầm vào vành tai cô. "Làm cô dâu của anh, em có cần phải quyến rũ đến thế này không?" Hử? Vừa nói cung phi lại tự tiện đem ngón tay hắn chạm lên ngò ngực chịu bân một cái. Làn này căng đầy, mềm mại chạm vào êm tay vô cùng. Cảm giác quả là cực phẩm. Bỏ ra, Triều Vân đánh vào bàn tay hư hỏng của hắn một cái chát. Cung phi liền thu tay về, yên vị nơi eo nhỏ, tỷ khuôn cầm tinh xảo lên hõm vai Trần gợi cảm của cô, tham luyến từng thức sắc thức thịt nơi cô gái nhỏ. "Biên làm sao đây? Nhìn em thế này, thật anh chỉ muốn dắt em ra ngay lễ đường, đợi đến hơn nửa tháng, anh thèm chết mất." Triều Vân nghe câu nói bồng đồ đó của hắn, cùng nét mặt lả lẫm chẳng lại cũng chẳng nóng kiêu của hắn, làm cô bật cười khanh khách. Bây giờ ai tới anh thủ đô kia cho chú rể? Một lát sau, phi, hay như sao nào anh lên ký, nhìn xem, cái nút áo sắp không được rồi, bụng anh có vẻ to lên thì phải. Triệu Vân tay đang cố gắng cài lại cúc áo vest cho cung phi, quả thực cố thế nào cũng không được. Cung phi thở hắt, đưa mắt nhìn cô gái đang cúi cúi, hắn khêu khêu vai cô hai cái, cô ngẩng mặt, liền bị hắn một tay ôm chặt áp sát cả người vào nhau. Thế em có tin bụng của em cũng màu trống to đến không? Còn to vượt mặt. Vừa nói, đôi mắt gian ý của cung phi vừa lả lướt đều khắp cơ thể triệu bân. Với ánh mắt thiêu đốt này của hắn, thực sự làm cô chẳng khác gì như trở nên trần như nhộn trước mặt hắn. Lúc này, một cô nhân viên bên ngoài trở lên tiếng, làm triệu bân lật đật, đẩy lấy nam nhân kia ra một chút. Cùng thiếu ra, khi nãy tôi đã lấy nhầm số cho ngài, số đó là sai nhỏ ạ, Bây giờ Cung Phi mới nhìn thấy cô gái trước mặt, khung chân mày cứng ráng, nhướn cao tự mãn. Thần hình này của anh, xem ra vẫn còn hên khi chưa bị em xài hào lắm nhỉ? Chợ Bân bặm môi nhìn hắn, cô không đáp, mai đi đến bên nhận lấy bộ đồ vest từ tay cô nhân viên. Sau khi thay đổi hoàn chỉnh, Chợ Bân nghiêng nghiêng người, nhìn lấy nam nhân trong gương mà cười hài lòng. Đúng ha, vừa ý. Câu nói có phần ngớ ngẩn của cô, thoáng làm Cung Phi cố gắng nén cười. Hắn ho lên, Cô giữ vững sự cao ngạo vốn có, đưa tay lần nữa ôm trọn cô dâu trong chiếc váy màu nuy sám vào lòng. Bụng anh không to, nhưng chắc chắn bụng em sẽ to, anh hứa đấy. Không đợi trợ bân phản bác cãi lại, cung phì đã đem môi mình áp lấy cánh hoa anh đào hồng hồng, mềm mại nơi cô. Nụ hôn vẫn như mọi khi, nhưng ngày hôm nay, trong khoảnh khắc trên người khoác lễ phục, thì mọi xúc cảm lẫn giác quan như một lúc đều được khai phá bùng nổ. Đúng 20 ngày sau, sẽ có hai chú rể ánh tuấn, tiêu sái nhất nhì cái thành phố Hoa Lệ, cùng sánh vai nắm lấy bàn tay nhỏ của hai cô dâu xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Nhất định hai nam nhân này phải biến từ khiêm tốn và mã trều bần trở thành hai cô dâu bị ganh tị nhất mọi thời đại. Hà Du, đây là cơm mà viện trưởng nhờ tôi mang lên cho chị. Cảm ơn cô, để lên bàn giúp tôi. Hà Du ngồi bên giường Thủy Hi đang chậm rãi, chú đáo cạo sạch lớp dâu mới mọc lên lờm trầm của anh xong rồi, Hạ Du mỉm cười gương mặt sáng lạng, tuấn mạo của Thủy Hy nhanh chóng được trả lại, chỉ có điều anh đã ốm hơn rất nhiều cô đi đến bàn, rót lấy một lý nước ấm rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh anh ngày qua ngày, Hạ Du cô vẫn đều ngồi đây, nhìn anh như vậy như thế chỉ cần anh mở mắt người đầu tiên anh nhìn thấy, nhất định phải là cô, chứ không phải ai khác nhập một ngụm nước ấm vào môi Từng đợt nước ấm ấm trôi dần xuống cổ họng. Chỉ là nước ấm thôi, không mùi, không vị, vậy mà tại sao cô vẫn cảm thấy khó nuốt thế này? Đặt ly nước lên chiếc tủ cạnh bên, kéo lấy tấm chăn đắp cao khỏi ngực, Thụy Hi bàn tay mạnh khảnh ân cần vỗ về lên nơi lồng ngực vẫn đang đều đặn lên xuống theo từng nhịp thở. Hôm nay Khí Tâm đã đi thử váy cưới rồi, anh còn đợi đến khi nào mới chịu tỉnh lại đây? Chẳng phải anh muốn nhìn thấy cô ấy bận váy cưới sao? Chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi, đã ngay trong đại cuộc khế tâm đã đến. Anh anh vẫn ngủ say như vậy. Một giọt, rồi hai giọt, tiếp theo lại là vô số không thể đếm xuể trong những giọt nước lăn dài trên đôi gò má đệt đặn, phục hậu của Hạ Du. Cô nghiêng người, đặt đầu mình kề trên người Thủy Hi, đan xen năm ngón tay vào bàn tay thô ráp to lớn của anh, khẽ mi tham luyến hơi ấm nơi anh, tham luyến trong cả từng làn hơi thở. Ánh nắng sáng nay chói mắt quá. Ở đây là bệnh viện, mình đã ngủ bao lâu thế này? Một đôi mày nhợm khẽ cau có, một ánh sáng cơ hồ nhào lại khi thị lình tiếp nhận thứ ánh sáng hắt ra từ bóng đèn trong phòng. Thủy Hy đưa tay che lấy thứ ánh sáng khó chịu. Quả thực sau một giấc ngủ khá dài, phần nào khiến đôi mắt này nhạy cảm hơn so với bất cứ thứ gì. Anh day day trán vài cái, thần kinh vẫn còn khá mơ hồ như người chưa tỉnh ngủ. Đưa mắt nhìn xung quanh, một chút hai màn anh giãn ra khi thế ai đang gục ngay bên tay mình. Thụy Hi đầu óc chẳng mường tượng rõ điều gì, trước mặt anh là một mái tóc màu đen xoã dài vương ra tấm lưng. Anh nhìn mờ ảo lúc rõ lúc không, khiến anh niệm ra người mà bản thân mình muốn thấy nhất từ tận sâu trong lòng. Đưa tay cố gắng với lấy, chạm nhẹ vào nước tóc đó một cái. Cờ miệng khô khan, cắt ra tiếng gọi sau giấc ngủ dài hàng tháng trời. Khi tâm, Ha Ju bị cái động chạm Lẫn âm thanh chẳng rõ đó làm thức giấc, cô dụi dụi mắt, mím môi ngồi dậy, phụ chốc hai mắt căng ra chẳng dã, ngay sau đó liền đỏ hoe nóng rát. "Thụy, Thụy Hi." Giọng cô run run, lệch hẳn cao độ còn bị đứt quãng, đưa mắt lần nữa nhanh chóng phủ đầy dung mạo mỹ miều tú lệ. Ha Du mừng rỡ, đứng bật dậy khỏi ghế, nhoa người đưa tay áp lấy gương mặt của nam nhân không ngừng kêu lên. "Thụy Hi, anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Bá Cố, anh ấy tỉnh lại rồi." Hạ Du vui sướng đến tinh thần muốn bấn loạn, cô lao ra khỏi phòng mà thốt lên, coi sân chạy thẳng đến phòng của Cố viện trưởng thông báo tin vui. Thụy Hi phu chốc vẫn như chưa kịp định thần, cô gái mà anh muốn thấy nhất lại không hề có mặt ở đây, thay vào đó là Hạ Du. Hai bố viện trưởng Cố từ phía cửa giảo nhanh bước chân đi đến ôm chầm lấy Thụy Hi, nơi đôi mắt đầy nếp nhăn của ông cũng nhân lại thêm trong vai giọt nước mắt đang sắp trực trào. "Con trai, tỉnh lại là tốt rồi, tốt lắm rồi." Giọng ông run run đầy hằn đi vì xúc cảm, đã hàng tháng trời chờ chui qua, cuối cùng giây phút đoàn viên này cũng đến. "Con trai ông quả là một người kiên cường." "Bố, con ổn rồi. Chú ý sức khỏe, đừng xúc động quá." Thủy Hy vỗ vỗ vào tấm lưng người bố già của mình, đáy mắt ngấn nước dễ dàng được thắp sáng hơn dưới ánh đèn của phòng bệnh. Hạ Du đứng gần ngay đó, Cô hoàn toàn không thể nói được câu gì cho ra hồn trong tình cảnh thế này, điều cô cảm nhận được chỉ có thể là vui sướng tột cùng. Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, ngày cô được lần nữa nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của anh, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói ấm áp cũng trở về. Bất chợt, Thư Hi di chuyển ánh nhìn sang nơi Hạ Du, anh nhìn cô đứng đó, mặt mũi tèm nhèm mà rãnh môi khổ trọc kia lại nở nụ cười nhã nhặn. Giây phút nụ cười đó hé mở, cũng là lúc nơi tim cô gái ấy cũng như ngừng đập. Du, lại đây." Thủy Hy đưa tay vẫy, vẫy thanh âm trầm ấm cùng biểu hiện ôn nhu khiến nhịp tim Hạ Du chẳng biết phải lệch đi bao nhiêu lần. Cô cố gắng kiềm chặt tiếng khóc trong cổ họng, lê từng bước chân trên đôi giày cao gót chậm chậm, chậm tiến đến phía anh. Thụy Hy ngồi trên giường, ngẩng mặt nhìn cô, đưa bàn tay áp vào, lau đi giọt mặt hoen ố của cô. Cử động này của cô làm Hạ Du thầm luyến lại càng muốn cảm nhận hơi ấm từ anh nhiều hơn nữa. Cô bất chợt ôm chầm lấy Thủy Hy. Mã và khóc nức nở, vòng tay nhỏ bé ra sức siết chặt cổ của anh, như thể cô sợ rằng nếu mình lỡ tay một chút, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa. Thụy Hy không bất ngờ, vì cái ôm thắm thiết này, một chút cũng không. Đối với anh, thì Hạ Du đã bên cạnh anh từ nhỏ, lại gắn bó nhau suốt một quãng thời gian dài, lúc còn ngồi trong trường y. Cô gái này, vốn từ lâu đã chẳng phải là người ngoài hay bạn bè đơn thuần nữa rồi, mà Thụy Hy anh xem cô chẳng khác gì một người thân trong gia đình. Được rồi, hóa ra sau bao nhiêu năm không gặp em vẫn nhó nhó như vậy. Thủy Hy nhẹ nhàng đặt tay mình lướt trên nước tóc đen ánh của Hạ Du ma cười nói, cổ vẫn khóc nước mắt hoen xuống thấm ướt ca mưa khoảng ngày vai áo của anh. Phải mất hơn 10 phút sau khi ai nấy cũng đều bình tâm trở lại Thủy Hy được tiến hành một loạt kiểm tra tổng quát. Trở lại phong nghỉ Hạ Du vẫn ân cần đỡ lấy Thủy Hy theo anh từng bước chân không dám rời bỏ. Ngồi xuống ghế sofa Rót một ly nước ấm đưa đến cho anh, Thụy Hi nhận lấy, mười ngón tay bám chặt chiếc ly thủy tinh, khi lại xoay xoay nó trên tay. Hạ Du nhìn anh, cũng đủ biết điều anh đang nghĩ đến hiện giờ là gì. "Hi, anh có gì muốn hỏi em đúng không?" Hạ Du ngồi ngay ngắn nhìn anh rồi nói. Phía Thụy Hi, anh chỉ ngẩng mặt, đưa đôi mắt ưu tư nhìn về cô, rồi liền trở về vị trí cũ, cứ mãi nhìn năm đấm vào ly nước trên tay mình. "Là khế tâm?" Hạ Du hỏi lần nữa. Lần này có lẽ hay từ khiêm tâm, thật đã đánh động được đến tâm trí của chàng bác sĩ. Thụy Hy thoáng dao động, đôi đồng tử đen láy sang một bên, hai cánh môi cũng mím lại với nhau. Trong biểu hiện đó của anh cũng đủ làm câu trả lời. Hạ Du lặng buông một tiếng thở dài, ngay từ trong tâm thức, rốt cuộc đối với anh, người mà anh xem trọng nhất vẫn chỉ có một. Cô tự hỏi, giây phút khi Thụy Hy anh mở mắt tỉnh lại, người đầu tiên anh trông thấy là cô, liệu anh có cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng hay không đây? Dùng hết mọi sự bình tĩnh mà mình có Hạ Du cố gắng tỏ vẻ điềm đạm lên tiếng Thực ra Trong suốt quãng thời gian anh nằm đây Trước khi em trở về Mọi chuyện chăm sóc cho anh Đều do một tay khiết tâm làm Thủy Hy không đáp Nhưng từ sâu cho đoài mắt Đang dần sáng lên những tia hy vọng đó của anh Hạ Du cô thử biết Hẳn anh đang rất hài lòng vì điều đó Lúc này đây Khi mà không gian nơi này Đang dần rơi vào lắng động Thì một tiếng gọi cất lên đập tan tất cả sự ngột ngạt, mà thanh âm này lại là thứ mà Cố Thụy Hy anh đây muốn nghe thấy hơn bao giờ hết. Thụy Hy, Khiết Tâm, hai mắt u tối của Thụy Hy thoáng chốc như được bừng sáng rực rỡ khi trong giây phút thâu gọn thân ảnh cô gái nhỏ đang đứng ngay phía cửa. Khiết Tâm đã nhanh chóng khóc đến mắt mờ đi hẳn, cô tháo cặp mắt kính, đưa ống tay áo lau đi thứ nước mắt đắng đắng ghét, rồi co chân chạy đến phía trước. Thụy Hy thái độ hoàn toàn khác hẳn với khi anh gọi lấy Hạ Du. Nếu đối với Hà Du, anh chỉ đơn giản dùng một cái vây tay, thì đằng này khi đối với Khiết Tâm, anh lại dùng cả một vòng tay răng rộng để đón cô ấy. Khiết Tâm từ lâu đã hình thành thói quen này và căn bản cô được Thụy Hi anh chăm sóc như người thân suốt hơn 4 năm qua. Cộng thêm mạch xúc cảm đang cuộn trào dâng cao như sóng vũ, trong một lúc Khiết Tâm chẳng ngại ngần hay suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến sa ngay vào lòng Thụy Hi. Vòng tay rắn chắc nơi anh nhanh chóng giữ chặt thân ảnh bé nhỏ mà anh yêu thương nhất, còn cô cũng mau chóng ôm lấy tấm lưng người hơn cả ruột thịt máu mủ. Thụy Hi, thực sự là anh đã tỉnh rồi. Khi tầm khóc đến giọng nói uất nghẹn chẳng còn nhận ra, bà vai thon gọn rụt lên bẩn bật theo từng tiếng nức. Thụy Hi vỗ về ân cần, lại ôn nhu trấn an. Mặt em đã mờ, này khóc thế kia thì lấy gì nhìn cho rõ anh nữa đây? Ngay vậy, Khê Tâm vội ngồi lại ngay ngắn, lau nước mắt một lần nữa trên mặt cô. Đúng là Thụy Hi quan trọng nhất với mẹ con cô đây mà. Vừa đánh mắt thâm sâu, vẫn nụ cười ở má, Khê Tâm cười trong hạnh phúc tột cùng. Phía bên ngoài, Khả Phong bế từ từ trên tay bước vào, theo sau còn có cả cung phi và Triệu Vân, đi cùng còn thêm cả Lôi Mẫn từ Mỹ Thuần. Hầu như tất thảy mọi người một lúc đều tề tựu đông đủ không sót một ai. Vừa nhìn thấy Thụy Hi, ngay lập tức Từ từ đã đòi nhảy khỏi tay Khả Phong, anh bền nền nó xuống, nó đã có cẳng chạy đến, ôm chầm đến nam nhân, vẫn còn đang mặc bộ đồ của bệnh nhân. Ba Thủy Hy, từ từ nhớ ba quá. Ôm thằng bé trong tay, Thủy Hy suốt chút nữa, cũng chẳng kiềm được mà một ứa lệ. Bánh bao nhỏ, ba cũng nhớ còn chết đi được. Lúc này Khả Phong cùng Cung Phi mới bước đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net